sững chôn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 45: Tức giận. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz Phù thương thầm nghĩ trong lòng. Còn động tác tay gắp thức ăn không hề dừng lại. Hắn vừa ăn, khóe mắt càng là kín đáo liếc nhìn tiểu tử ở bên cạnh đang quay lưng về phía bàn ăn kia. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này Lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy Cũng không thèm quay đầu lại Hoặc là đi cầu khẩn hắn cho nó đồ ăn Thật sự có khí phách như vậy sao? Hay là nó còn chưa đủ đói? Hoặc là nó vì tiểu thái giám kia mà thật sự định đối đầu với hắn Nghĩ đến đây Lửa giận vốn đang sập tắt trong lòng huyền lăng thương Lại lần nữa phụt một tiếng Bắt đầu nổi lên trong lòng Thờ Người đâu dọn mấy thứ này đi Cùng với một tiếng quát lạnh như băng của huyền lăng thương Đám cung nhân hầu hạ một bên vội vàng kìm lòng không đậu đua nhau sùng mình Nhưng lập tức chúng lại quý đầu phụt mắt Một mực cung dính tiến lên đây đi toàn bộ thức ăn trên bàn cơm Nhìn thấy những cái đĩa mới chỉ ăn một nửa này Mùi thơm Mỹ vị thức ăn vẫn còn sôn vào mũi Vậy mà từng cách từng cách bị người đem đi Đôi mắt đồng nhạt nhạt càng là kìm lòng không đậu mà nhìn vào những thức ăn này Đôi mắt đen lúng liếng trông vô cùng thương cảm như vậy kiến cho đám công nhân hầu hạ một bên, nhìn thấy đều không đành lòng. Chỉ là nhìn thấy vị đế vương sắc mặt âm u đang ngồi ở nơi này, mọi người vẫn cút vội vàng trầm lặng đem những thức ăn này đi. Nhìn thấy những công nhân này đem tất cả thức ăn đi, cả thân thể đồng nhạc nhạc phản rất bị biến thành không còn khí lực, lại ngã vào trong cái giỏ trúc Ô ô ô, nàng thật đói, muốn được ăn cái gì à? Chính là vì tiểu nô tử, nàng đành nhịn. Đối với đồng nhạc nhạc đang cắn sang cố nhịn, huyện lăng thương chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng. Rồi lập tức liền thu hồi ánh mắt, cả người đánh sau khi đứng lên khỏi ghế liền một tay mang theo cái giỏ trúc chứa đồng nhạt nhạt từ từ đi ra ngoài Đồng nhạt nhạ thấy vậy trong lòng biết huyền lăng thương là muốn đi tắm sửa thay quần áo quả nhiên chỉ thấy huyền lăng thương mang theo nàng bước vào bên trong ôn thuyền cung nhân ở hai bên, Lúc nhìn thấy huyền lăng thương đi qua thì vội vàng cung kính quỳ dạp xuống đất. Chờ sau khi huyền lăng thương rời khỏi, mới từ từ đứng lên. Đồng nhạc nhạc ngồi yên trong cái giỏ trúc, nhìn thấy mọi người bốn phía cung kính, sợ hãi đối với đế vương ở bên cạnh. Đây chính là vị đế vương cao cao tại thượng A. Mà nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu lại dám sần sỗi với vị đế vương này. Ôi, chỉ là nàng cũng là bị bất đắc dĩ a. Trong lòng đồng nhạc nhạc bất đắc dĩ đành im lặng không lên tiếng ngồi ở trong cái giỏ trúc. Nhìn thấy đám cung nhân xề xạc đưa áo vào tới, lại nối đuôi nhau lui ra. Kết quả là bên trong cả ôn tuyền suối nước nóng chỉ còn lại có Huyền Lăng Thương và nàng. Một người một điêu Không biết có đúng là do Liên quan đến chuyện tức giận không Mà từ đầu đến cuối Huyền lăng thương Cũng không hề để ý tới nàng Chỉ là đứng ở bên bờ Cởi quần áo áo thắt lưng Đến khi tất cả trang phục Trên người đều cởi ra đồng nhạ nhạ Chỉ nghe thấy bùn một tiếng Bọt nước văng khắp nơi Ngay sau đó Do tránh mé không kịp mà nàng lập tức thành ướt xuống Khù khủ Chỉ mới không kịp đề phòng Mà đồng nhạc nhạc không chỉ bị bắn tối toàn thân ướt sườn sườn Hơn nữa lại uống một hớp nước suối lớn Làm nàng bị sặc Trong lúc đồng nhạc nhạc mặt mày vất vả ro khan Ngược lại nhìn tên đầu sỏ gây nên kia lại phản phất như người không có việc gì đang vui sướng thoải mái vấy vùng trong ôn tuyển Đồng nhạc nhạc thấy thế thì trong lòng tức giận xoẹt một tiếng cơn giận bốc thẳng tới tận đỉnh đầu Chết tiệt Nam nhân này tại sao trước đây nàng không hề phát hiện hắn là đồ xấu xa như vậy chứ Bại hoại